Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio Quỷ thi bắt đầu sợ hãi và đang cố tìm đường bỏ chạy. Bây giờ trong nhân chỉ còn là hận thù Nên khi người dân đã bỏ đi hết không còn gì vướng bận đã khiến cho nhân yên tâm mà dùng toàn bộ sức lực còn lại để sinh tử với nó. Những cú đánh như sấm chớp ráng xuống quỷ thi làm cho nó càng lúc càng kinh sợ muốn bỏ chạy. Nhưng bây giờ Nó muốn chạy cũng đã quá muộn Vì một cú đánh đầy uy lực Giáng xuống ngay lập tức Khiến nó bị văng ra xa Miệng thổ huyết nằm lên là thảm thiệt Nhưng nhân bây giờ không còn muốn nhẹ tay tha cho nó Vì thế mà liên tiếp Những đòn đánh rất mạnh Và thân xác quỷ thi Khiến nó tan hồn lạc phách bình viên Sau khi giết được kẻ thù Nhân cũng dần dần hiện lại thành người Và cũng nằm đó với vô số viết thượng Nhân đưa mắt nhìn quanh thấy Bao nhiêu xác người vô tội nằm đấy Mà lòng đau như vạn dao đâm vào tim Kiên anh thực sự gục ngã Khi không bảo vệ được những người dân hiền lành kia Khỏi bàn tay ác quỷ Càng buồn hơn khi ông Lý cũng nằm chung với họ Nhân chỉ biết nằm đó mà gào khóc trong bộ vọng Nhưng rồi bỗng nhân đứng bật dậy Mắt đỏ rực lên nhìn lên trời Mà nói từng tiếng ngoan hơn Các người chỉ biết ngồi đấy mà hưởng thụ hương hoa của bá tính Nhưng lại không biết cứu giúp cho ai Để cho vô số người phải chết oan Nhưng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng Nói xong Nhân cùng hoa phép mà biên mật Không ai biết đã đi đâu Lúc này ở nhà mẹ của nhân đang ngồi tụng niệm Thì bỗng chàng ạt đất ra rơi xuống nền nhà Làm bà hốt hoảng Như linh tính cho bà biết sắp có chuyện gì đó Ông thầy lúc này cũng đi vào với ông Phúc khi thấy bà nét mặt sợ hãi Nên ông bấm độ để xem diễn biến Thì nét mặt ông cũng tối sầm đi đầy hoang mang Thầy, thầy có sao không hả? Thật thật thật ra có chuyện gì thế? Thầy bày chỉ nói được vài tiếng Thống lĩnh tạm sư các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện mà Duy Linh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Linh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net